Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net tuyệt đối lên mặt rồi vắt qua ngoài hòm vẫn còn không thấy đuôi đường kính thần cứ 10 phân để lên thân người rất làn nặng riêng đầu của rắn đường kính ức chừng 7 phân trên đỉnh đầu giữa hai con mắt rắn có hai chấm màu trắng đường kính của mỗi chấm một phân mắt của rắn màu vàng trong duyên là màu bi có dạng hình thoi con người màu đen tuyuyền không mà tròn mà dạng Kim Nằm thẳng đứng hàm của rắn bảnh ra. Hai lỗ mũi con nở theo nhịp giết. Lưỡi của rắn màu đỏ thì sẽ rút vào theo nhịp. Đường kính cỡ phân 3 ba, có đường chia giữa. Đến đầu lưỡi thì tòe ra làm hai. Mỗi bên dài cứ hai phân. Răng nành màu trắng ngả. Dài cứ 10 phân. Đường kính hai phân nhỏ dần về mũi răng. Trông thập phần kinh dị. Thật là quỳ lại hóa thanh xà. Chẳng nhìn rõ tâm ma. tinh thông tài biến hóa. Vượn xa phép quỷ tả Còn yêu xa lứt nhẹ xuống sát Của má Phương là lưỡi da chọc vào tay của Phương Dít lên gây sợ Phương lồng tóc rừng đứng cả lên Tay chân của nó bị cuốn chặt không sao cửa quậy Đành nằm im mặc nó hại Yêu xa dít lên Thêm mấy tiếng rồi cất ra thanh âm cao vút Nhưng mà không trong mà nghe chát chúa rùng rợn Cũng đều là những âm thanh cao vút Nhưng có phần khác với thanh âm Của con quỷ đêm qua Yêu xà định nói gì đó thì bỗng dưng đầu ngỏng cao. bất giác lúc ấy Phương thấy nơi ngực của mình nóng muốn phát điên, như là thiêu như là đốt. Thân mình của Phương thích thả lỏng hẳn ra, nơi da rắn thịt còn quấn vào vùng ngực của Phương bỗng nhiên cháy dần dần. Phương kinh ngã nhìn xuống thấy ở ngực đang phát ra một đạo hào quang dượng lửa. Giờ con rắn buông mình thả Phương ra, xít lên quần quải, chốt lửa vẫn còn đang cháy ngột ngột. Từ vùng giấc đó lan dẫn ra khắp mình mẩy của rắn. Rắn hóa thành một làn gói đen bay vút lên tầng không. Ngày cầu Phương cũng không còn thấy sáng. Rồi Phương thấy ai như là đang lành mình. Phương tròn mở mắt ra thì thấy mẹ nằm bên cạnh mà hỏi. Mày ú ớ cái gì đó hả? Nói mê hả con? Phương liệt nói. Chắc là bóng đè mẹ ạ. Đoạn Phương rụi mắt ngồi dậy vặn vẹo tay chân như để chắc chắn đó đã cử động bình thường. Bây giờ nhìn lại toàn thân mới thấy mồ hôi vã ra như tắm. Phương Kín Đáo cười cúc áo kiểm tra lại chỗ lửa ban nãy, nhưng mà lạ thay da thịt còn nguyên vẹn như chưa có chuyện gì. Nhưng mà cậu lại nhìn thấy nơi da gần tim, nên ngực bên trái còn nằm chấm rất lạ. Tới qua đã sáng rõ sau đó mới mờ mờ đi thành da thịt, bây giờ lại đang sáng rõ lên. Nhưng mà giờ chỉ còn có 4 chấm sáng, đã có một chấm tối đen. Phương bắn tín bắn nghi cài cúc áo lại, bốn chấm kia vẫn còn sáng hẳn lên xuyên qua áo, mãi một lúc sau mới tàn hết. Phương cũng không còn quá sợ hãi như tối ngày hôm qua, gặp gỡ Vi làm cho cậu thay đổi nhiều. Hạ và Vi nói đúng, cậu có lẽ đã phải tập quen dần với những cơn ác mộng và sắp tới có thể là những cơn đau đầu và giọng nói lạ. Nhưng thôi chẳng sao, vì chỉ là một cô gái mà có thể chịu được, chẳng lẽ cậu lại phải sợ? Theo như Vi nói thì chỉ ít hôm là cậu sẽ quen dần và thấy bình thường mà thôi Bất quá tối nào nó cũng đến làm nhảm Công lắm chịu cơn đau đầu giống như Vi chứ gì Đúng gọi là tái ngộ với ma quỷ Người chẳng chịu nhún nhường, quen dần với Linh dị Xem chuyện đó như thường Chùa Thanh Trúc tính mịch không một bóng người Chỉ có ngọn đèn vàng thấp hai bên cầm Cả ba người cùng bước vào trong Những bức tượng hai bên lối vào được đặt ở dọc sân chùa làm cho Phương luôn cảm thấy sợ hãi. Ban đêm lại càng khiến cho chúng trở nên đáng sợ hơn. Sao mà Phương cứ có cảm giác lúc nào các tượng đó cũng đang nhìn mình? Vì có vẻ giản dĩ hơn hai bạn, cứ cứ thoàn thoát dẫn đường mà đi, thì thoảng lại quay lại dục hai đứa đi nhanh. Có lẽ vì đã rất nhiều lần đến đây vào đêm tối. Phương rất muốn hỏi hàn cô gì đó, Nhưng Phương lại ngần ngừ Không biết nên hỏi han thế nào Cuối cùng rồi thì lại thôi Trần Phương thấy vì đang đi một Đôi giày nhỏ màu hồng rất xinh Cho nên buông ra lời nói vu vơ chân của cậu già như vậy Mang giày gì trông cũng đẹp nhỉ Hạ thì chả quan tâm Vì còn đang mải ngắm các bức tượng Nhưng vì nghe thấy lời khen đó Thì chợt mặt nóng bừng lên Cuối mặt đi không đáp Những lời khen cô được nghe hàng ngày Đâu có thiếu Mà sau lần này được khen bâng cua, trong lòng lại cảm thấy vui lạ. Bước vào gian chính điện, ba người gặp một chú tiểu trẻ vì liền hỏi ngay. Chào sư chú, thấy đâu rồi ạ? Chú tiểu này có vẻ như đã quen với Vi, cho nên... nghe hot nhất tại